bản đăng về câu chuyện ma thối đèn tác giả thiên hạ ba sướng tập thứ 5 mộ hoàng bí tơ chương thứ 13 rùa châu quà giọng đọc của Nguyễn Thành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 Tống Trần đã tiễn béo tỉnh dậy, nhưng thủ trưởng lão ngụy đêm qua uống hơi quá, đã thế nào anh ta cũng không dậy nổi. Trong lúc khẩn cấp, tôi vào tiễn béo đành hẻo nhào, khiến anh ta lên. Cùng mày là Mạc Nguyên quần áo đi ngủ, đồ đạc cũng chỉ có bộ mặc trên người. Hai bọn tôi vớ vội vã lấy cái túi, rồi theo đinh tự điểm chạy ra khỏi lều. Bên ngoài trời đã sáng bảnh, chỉ thấy cứ đồng bụi bay mù trời, tiếng vó nện xuống đất và tiếng kêu bi thảm của lũ bò hòa trộn làm một. Váng trời dậy đất đổ dồn về phía chúng tôi. Mấy con chó chân kiểu trung thành song tới đàn bò đang nổi cơn cuồng loạn sủa váng lên, đành hợp lực với chủ nhân ngăn lũ bỏ đi nơi ấy lại.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 trong vòng hơn chục bước chân nữa, nhất định chúng tôi sẽ bị giẫm nát bét. Đang lúc tuyệt vọng, tôi bỗng phát hiện chạy thêm mấy bước nữa là đến một cái rãnh sổng cạn. Cái rãnh này bị phong hóa đất lâu, không hiểu đất cạn khô nước từ mấy trăm năm rồi. Rãnh sổng cũng ngày ngày bị đất cát cỏ loang xâm thực, giả chỉ sâu hơn 1m, rộng hơn nửa mét, trong nhiều thể một vết nứt trên thảm cỏ xanh ngắt. Đây cũng là một trong rất nhiều vành đai phong hóa hoạn thiên nhiên trên vùng thảo nguyên này.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 Bọn tôi vội vàng bịt chặt hai lỗ tai lại, cùng không biết bao lâu sau, đàn bò kêu giống thảm thiết ấy mới xong hết qua cái dãy. Thủ trưởng lao nghề cuối cùng cũng bị quan quân cho tỉnh lại. Ngồi trong cái rãnh cạn, nhìn ba chúng tôi, hoang mang không biết vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lúc này lão Dương Bỉ cùng con trai, con dâu cuốc cuồng chạy đến, họ không ló đuổi theo đàn bò, vừa thấy lão Ngụy không sao liền thở phào nhẹ nhõm, lần lượt kéo chúng tôi lên khỏi cái rãnh. Bây giờ mọi người mới kể rõ ngọn ngành chuyện vừa xảy ra. Nguyên lai là hôm qua, gần như tất cả mọi người đều say bét nhè, không hiểu lúc sắp ra về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 thì bỗng nhiên có sự bất ngờ xảy ra. Không hiểu ở đâu lại xuất hiện con rùa châu to tướng, đột chọ một con bò trong đàn một cú đảo nghiến. Lũ bò thượng hay vể vẩy đuôi, chủ yếu là để xua bọn rùa châu hoặc nhạng trong lùm cỏ. Rùa châu là một loại côn trùng, kỳ thần cũng phân ra làm hai loại ăn mặn và ăn chay. Con đực chỉ hút nhựa từ cỏ cây, con cái lại chuyên hút máu của lũ gia súc, thân màu đen xám, đôi cánh trong suốt, so với bọn rùa nhạng thông thường. Rủi trâu mới là nỗi khủng khiếp của chốc bò. Còn rủi chốc này phóng trừng tránh được cú đập của cái đuôi, bay lên cắn chặt vào vị trí mẫn cảm của con bò, khiến nó nhảy cựng lên, làm cả đàn bò còn lại đều hoảng hồn, cuống cuồng nhào lên như con nhặng mất đầu, xông thẳng về phía mấy cái lều mông cổ. Cậu mày đích tự điểm phát hiện lúc bò nổi điên, không chạy thoát bạn một mình, mà mạo hiểm xông tới ký ba người đang ngủ chung tồi, bằng không chắc giờ cả người lẫn lều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 Cả Mao chủ tịch cũng nói, "Hoan câu bé nhỏ có mấy con rủi nhẹ ngắn trở đường ta. Tôi thấy trên thảo nguyên có mấy con rủi châu làm loạn cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là phải nhanh chóng đuổi theo bắt lúc bò chạy loạn về mới được. Bận này tôi trở về là phải viết báo cáo về khu chăn nuôi gương mẫu của mọi người rồi. Cấp chén có định hiệu triệu tất cả các khu chăn nuôi, khu trong rừng khá khắp theo mọi người ở đây. Vì vậy chuyện này ngàn vạn lần không thể xảy ra điều gì sơ suất được." Nói đoạn anh ta nhìn sang lão Dương Bỉ, đang dở dấn, hỏi tại sao còn không mau đuổi theo lũ bỏ ấy. Cương mặt già nua đầy nếp nhăn của lão Dương Bỉ cắt không còn hột máu, bộ dạng như người mất hồn. Sau khi băng qua cây rẫy, đàn bò chưa làm mới hướng chạy tứ tán trong đấy, có một nhóm chạy thẳng về phía bách nhãn ở sâu trong thảo nguyên. Chạy đi đầu còn được, chứ hề nhắc tới cái nơi ấy, là trong lòng lão Dương Bỉ lại trào dâng lên một niềm sợ hãi. Đương nhiên, ông không thể nói rõ nguyên nhân này ra với lão Nghệ được.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 Lừa đàn bò về đây, không thiếu con nào. Tôi thấy cổ dắt ba con ngựa, bèn hỏi Đinh Tư Điển. "Chẳng lẽ bạn cũng muốn đuổi theo đàn bò với chúng tôi?" Nghe nói chuyện đó rất nguy hiểm, tôi nhất là bạn đừng đi thì hơn. Đinh Tư Điển quật cường nói: "Tuỳ các bạn được tiếng là dám đi chơi hái chăn sao? Dám xuống biển bắt cá kinh, nhưng các bạn còn chưa cưỡi ngựa bao giờ, không biết cưỡi ngựa làm sao đi lùa bò về được." Với lại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 rút lại bộ xương già phòng có ích gì. Và lại nguyên nhân chủ yếu nhất là ngộ nhận không tìm được bò về, mà mấy thành điền chi tộc chúng tôi lại gặp chuyện gì thì ông cả không biết ăn nói thế nào. Cuối cùng ông già không hạ quyết tâm, để con trai và con dâu đi lùa bò chạy theo mấy hướng khác, sau đó ở nhà chăm sóc cho thủ trưởng và tụ bộ lại mới hàng rào quay ra giúp. Còn ông thì cùng bà chúng tôi đi về hướng động Bạch Nhãn để tìm lứa bò kia về.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 lúc ngựa chạy nhanh, đầu gối và phần bên trong đùi phải khép chặt vào hông ngựa, thân thể nghiêng về phía trước mà lại như không chán với yên ngựa, rồi nhịp nhàng theo nhịp chạy của bốn vó, tuyệt đối không được để thân thể cứng đờ ra. Bốn chúng tôi dốc ngựa chạy nhanh trên thảo nguyên, cảm giác tựa như cưỡi gió phi hành trên biển cỏ mênh mang. Tôi và Tiền Béo đều lấy làm thích thú, tham nhục lần này đúng là đã nghiện quá đi mất, chỉ giương được một phen cưỡi ngựa thế này cùng cùng uổng công vất vả đi lùa đàn bò về rồi. Lũ bò điên đất chạy thì không dừng lại, và lại vừa nãy tình hình hỗn loạn mất một lúc, nhất thời không thể đuổi kịp chúng nó được. Cổ mày là dọc đường dấu vết rất rõ rệt, không phải lo bị mất dấu. Lão Dương Bỉ lo tôi và tên béo ham vui quá đà, lại không đi giày cởi ngựa, chẳng mày ngã xuống thì không phải chuyện đùa, nên chỉ cho bọn tôi phóng thỏa thích một đoạn, rồi từ từ giảm dần tốc độ xuống. Tô Bàn trách thủ cơ hội này hỏi lão Dương Bỉ, cái tên động Bách nhãn thật kỳ quái, không biết tên ấy từ đâu ra. Lão Dương Bỉ bảo rằng ông cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là ở gần đấy có rất nhiều hằng hố, cửa hang tò bất bình thường, hình như đều là những nguồn nước cạn khô, nơi ấy trên mặt đất đầy những hằng hố kiểu như thế, có lẽ chính vì nhiều hằng quá, nên mới gọi là động Bách nhãn. Vì đã có quá nhiều người và gia súc bị mất tích ở đấy.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 Nói tới đây, tôi bỗng giở đến cuốn tản thư Thập lục tự âm dương pháp thủy bí thuật gia truyền. Trong đó hình như có rất nhiều chương nhắc đến rồng. Cuốn sách rách rích dưới này là tài sản duy nhất còn lại của gia đình tôi. Suờ này tôi vẫn luôn mang theo người, nhưng đến lúc bấy giờ cũng chưa từng đọc kỹ lần nào. Vậy là tôi liền móc quyển sách ra, ngồi trên lưng ngựa lật qua lật lại mấy lượt, quả nhiên có một đoạn nói về tâm lòng quyết, trong đó viết rằng: "Nối rồng nhấp nhô trùng điệp, thì ấy gọi là lòng" Địa thế kéo dài liền biên, ngưng kết cũng thành lòng. Xem ra rồng lằn cũng là một hình ảnh tượng trưng cho thiên núi. Trong sách này không có đoạn nào nói rằng rồng là vật sống. Tuyền Đáo cười này rất không thuận mắt với cuốn sách cũ kỹ ấy. Thầy tồi lấy nó ra làm bằng, lập tức móc mấy. Sao cậu vẫn không vứt mấy nó cái thứ sách rĩ đoan chẳng bậy ấy đi nhỉ? Cái loại sách nói nhăng nơi quện này độc hại lắm đấy nhé. Cậu xem nhiều sẽ chúng độc đó, đồng chí của tôi ơi. Mà cậu lại còn lấy ra cho người khác đọc nữa chứ. Đỉnh truyền cái thứ vui tấp hẹn ấy cho giai cấp nông dân và chiến hữu cách mạng phòng. Tôi liền phảng bác ngay. Cậu thì biết cái đứt gì, nói lằng nhằng nhăng nhăng, thứ vui tấp hẹn không có tội, huấn hộ xưa này tôi luôn đọc nó bằng nhãn quan phê phán. Đang nói răng giờ, lão Dương Bị đột nhiên gìm cửa ngửa, bảo ba đứa thanh niên trí thức bọn tôi đi hết chẳng còn này là đến động Bắc Nhãn rồi. Ông dám thề với Trường Sinh Thiên là đã nhìn thấy con yêu lộng ở đó, tình cảnh khủng khiếp ấy, có trệnh cô không thể nào quên được. Lúc ấy vầng hồng treo lơ lửng trên bầu không bào là, chúng tôi cưỡi trên lưng ngựa, tay không lại chiều nắng, dõi mắt nhìn về hướng tây. Trần Thảo Nguyên vắng lặng, cỏ vàng trải ngút tầm mắt, khung cảnh hoang lương sầu sắc. Tận cùng của biển cỏ mênh mông dập dềnh nổi sóng ấy, có một khoảng đồi nhấp nhô thoản trông tựa như mấy hòn đảo lẻ loi giữa biển. Nơi ấy chính là động Bạch Nhãn mà lão Dương Bỉ mỗi lần nghe nói đến đều biến sắc. Xem ra đàn bò đã chạy về hướng ấy, chuyện này không tìm được đàn bò về, mọi người cũng khó ăn khó nói. Phòng chừng dù là Long Đàm hộ huyệt, chúng tôi cũng phải sông phá sáp nhập một phèn thôi vậy. Lão Dương Bỉ có mang theo một thanh đao mộc cổ, đó thực ra là thành Khang Hy bảo đao. Năm xưa được nhà vua ngự tứ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 Để mang theo bên mình. Có lẽ đối với lão Dương Bì. Già đi chuyện này không dự định sống trở về nữa. Nên về mặt ông vô cùng bị tráng. Bây giờ khi sắp đến đồng bách nhãn. Ông già đột nhiên rút đào đánh choang một tiếng. Miệng hát lên một khúc tần soang. Để tăng lòng can đảm cho đám thầy miền chính thức bọn tôi. Và cả cho chính mình. Vừa hát ông vừa thúc ngựa tiến lên. Chỉ nghe cái giọng như chuông rẻ của ông vang vang rằng. Triệu tử lòng à hà. Câu hát Tần Soang thắt ra khỏi miệng Chi khí sụp sồi Đồng thời cũng toát lên một sự bi phẫn khó tả thành lời Chúng tôi bị dòng hát rung đống đất trời Của ông Lão Dương Bì làm sợ hết cả gai ốc Tuy cũng chưa từng nghe Tần Soang thật bao giờ Nhưng cả ba đều cảm thấy giọng trung rẻ của ông Đúng là giọng Tần Soang chính cấm Lúc này đi thật gốc cần hát mấy câu Về vị anh hồng ngăn giả cùng mình Triệu tử lòng ấy để cổ vũ cho mọi người Tôi đang định vô tài hoàn hồ Thì ông lại đột nhiên im bật